chuyện ngắn khuynh thế tác giả cửu lộ phi hương diễn đọc tiểu tuyết truyện được phát hành trên trang hai vi blog.com đây là một trong những truyện ngắn mà tiểu tuyết yêu thích nhất mong các bạn theo dõi văn án khuynh thế dứt khoát xoay người cúi đầu lại hoàng đế lần này khuynh thế đi không bao giờ có thể trở về nguyện lấy tóc thay người lưu lại đại tè chúc cho xã tắc trường tồn mong cho quốc gia trường an dập đầu ba cái dường như khiến cho ba ngàn dặm quốc thổ đại tề rung động trăm quan yên lặng hoàng đế trầm ngâm khuynh thế đứng dậy đứng thẳng sống lưng ánh mắt không do dự nữa dứt quát đi xuống kiệu hoa đã chờ dưới kỳ thiên đài không có nửa phần lưu luyến giá y Bởi vì lễ bái mà dính bụi bậm mái tóc nàng sóc xếch Trên tráng chảy ra chút to máu Nhưng ở trong mắt phân thịnh Khuynh thế như vậy Mới thật sự là khuynh quốc Khuynh thế Trên đời này sẽ không bao giờ có một cô gái như nàng nữa Sẽ không bao giờ còn Chương 1 Đêm phủ hồ quốc tướng quân Các tư khách lần lượt chào hỏi chúc đồ cho nhau, phụ nữ áo đỏ bắt đầu bị chuyển khiêu vũ, không có ai chú ý tới. Người ngồi ở vị trí chủ trì lúc này, nhìn thấy phụ nữ kia, cả người cứng đơ. Phụ nữ biết hôm nay là đại thọ 50 của Hộ Quốc Đại tướng Quân. Trường hợp như vậy, nàng không thể mắc lỗi. Một bước trượt chân, cả người nghiêng ngã, nàng té ngã trên đất. Thanh âm màu màu bên tai thoáng dừng lại. Đỡ nàng ấy dậy. Giọng nói của nam tử hùng hậu, Mà mang theo chút tang thương vang lên. Lập tức, Có hai người đỡ nàng dậy. Nàng nhìn lên phía trên, Người nói chuyện, hẳn là đại tướng quân Vân Thịnh. Tùy đã năm mươi, Nhưng khuôn mặt hồ quốc tướng quân, Cũng không lộ vẻ già yếu. Theo tháng năm, Sự tan thương lắng động cho mắt hắn, Càng thêm chấn động lòng người. Hắn hỏi, Người tên gì? Nô Tiên, khan thời. Vương Thận ngẩng ra, trong miệng khẽ lẩm bẩm tên của phụ nữ. Một hồi lâu sau, hắn chợt mở miệng. Có nguyện vào phủ hộ quốc tướng quân của ta không? Không khí yên lặng, tất cả các tên khách kỳ quái quan sát phụ nữ này. Chỉ vì hộ quốc tướng quân, cả đời chưa lập thê thiếp. Loại yêu cầu này là lần đầu. Trái tìm Khanh thời chợt lạnh, nhận mình quỳ xuống đất, dập đầu đôi mắt ám đạm. ta tướng quân nô phó rửa mặt cho nàng, sau đó để nàng mặc xa mỏng, đưa đến phòng liệu tướng quân. Không biết đợi bao lâu, bữa tiệc bên ngoài cuối cùng cũng tan. Hai tay khanh thời nắm chặt thành quyền, thân thể đã lạnh đến phát run. Cửa phòng bị đẩy ra, phương thịnh bước vào, mới vừa đi vào trong tháp, nhìn thấy khanh thời không ngừng run rẩy, hẳn ngẩn ra, sau đó lắc đầu bật cười. Bọn nô tài này lại tự tung tự tác. Hắn ra ngoài cửa, cao giọng hô Người đâu? Mang bộ quần áo đỏ này thương mặt tới. Vân Thịnh đứng ngoài bình phong chờ Khanh Thời thay quần áo. Ánh nến phòng ngoài, in thân ảnh cao ngất của hắn lên bình phong Trái tim Khanh Thời chàng đầy nghi ngờ, nàng đã từng được nghe chuyên kỳ về Vân Thịnh. Từ một thị vệ của Hậu quốc tướng quân hắn cả đời suốt chúng, trải qua ba đời đế phương mà không suy. Ngược lại với công danh chính là gia đình của hắn Không có con Không có tê tử Hắn giống như đã quyết định muốn cô độc đến già Mà hôm nay Tại sao lại coi trọng nàng khanh thời mặc xong quần áo Từ từ đi ra Ánh mắt phương thịnh lưu luyến trên người nàng một lát Hắn gật đầu một cái Được, người đứng ở chỗ này Nói xong hắn đi tới sau thư án nhấc bút, chấm mực Đầu ngọn bút dừng lại Trên giấy hồi lâu Cho đến khi giọt mực rơi trên giấy tuyên thành Hòa tên nhẹ kêu Tự như kéo linh hồn hắn trở về Phương Thịnh lại nhìn khanh thời một lát Mới vẽ một nét lên trang giấy Chẳng qua là nửa ngày Cũng không vẽ thêm được nét nào nữa Hắn hơi nhíu mày Thần sắc có chút ngưỡng ngơ Mà trong mắt càng khó giấu vẻ đau đớn Vai, eo, vẫy dài Phương Thịnh khó khăn vẽ ra hình một cô gái Nhưng hắn ngẩng đầu nhìn khanh thời một cái Lại cúi đầu nhìn bức vẽ, không cách nào vẽ nổi khuôn mặt, rốt cuộc là bộ dáng gì đây? Thân ảnh trong trí nhớ mơ hồ như vậy, hắn nhắm mắt, cố nhớ kỹ, lại càng không thấy rõ. Nàng rốt cuộc có bộ dáng như thế nào? Hà Bút phân thân chán nản, nhìn thân hình cô gái trên giấy tuyên thành, trong đôi mắt đen lộ ra ba phần bất đắc dĩ, bảy phần vô vọng. Tại sao cho tới nay vẫn không thoát ra được? chương hai hắn chìm vào giấc ngủ thân hình yếu điệu của nữ tử áo đỏ kêu vũ cung bộ giá y đỏ tươi năm đó hợp vào nhau hắn nhìn thấy hoa lê trong đình viện rơi xuống như tuyết thì nữ hầu hạ nàng mặc áo giá y đây là lần sửa váy y cuối cùng chỉnh sửa đến mức khoang mỹ nhất chỉ vì cả nàng cho quân vương một nước nàng chưa bao giờ thấy mặt cửa sổ không đóng ánh mắt hinh thế lướt qua gương đầu rơi xuống bóng lưng nam nhân đứng ngoài viện cũng không để ý thì nữ sau lưng vẫn còn đang sửa sang cái gì nàng đứng dậy thì nữ cửa cả kinh công chúa đi ra ngoài nàng nhẹ nhàng phân phó thì nữ tuy không hiểu nhưng lại không dám trái lời nàng thì nữ lúc đi ngang qua bên cạnh nam nhân đã làm kinh động đến hắn hắn quay đầu lại ánh mắt xuyên qua đình viện chạm đến ánh mắt của nàng trong viện hoa lê tuôn rơi gió nhẹ lay động mái tóc xoạốt dài của Quynh Thế. Nàng chậm rãi đi ra khỏi phòng, đứng ở trong đình viện gọi Vô Thịnh. Nam nhân đi vào viện, quỳ một chân trên đất, có tư chất. Minh quang năm thứ 10 phụ hoàng muốn con ngươi làm trưởng cống về quân, vì sao ngươi không làm? Quynh Thế đột nhiên hỏi như vậy, khiến Vô Thịnh bất ngờ, hắn còn chưa kịp trả lời, Quynh Thế lại nói: Quan bảo nguyên niên. Phiêu kẻ tướng quân muốn chiêu ngươi làm tướng Vì sao ngươi cử tuyệt Vì sao Trong lòng vương thịnh cười khổ Còn có thể vì sao hắn im lặng cúi đầu Yên lặng đợi khuynh Thế nói tiếp Yên lặng một lát Quynh Thế thảnh như hỏi thẳng Ngươi thứ ta sao Phần tình cảm này ẩn sâu trong tâm hắn không dám nói ra Cũng không dám nhìn thẳng Chờ nghe khuynh Thế chán chở nói ra như vậy, phương thịnh nghe ngẩn, ngẩn đầu nhìn nàng, cũng quen lễ nghi tôn kỳ. Quynh thế cúi đầu nhìn hắn, rồi sau đó ngồi sẫm xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, Tự như khi còn bé nàng cùng hắn ngồi trong bụi cỏ bắt ếch, mà hai người đều bẩn thiểu, vừa ngẩn đầu là có thể chạm đến trái người kia, sau đó nhìn đối phương cười ngốc nghếch, bọn họ rõ ràng gần đến như vậy. Người thích ta. Nếu lời vừa rồi còn có chút nghi vấn, thì lời này chính là khẳng định. Khuynh Thế nhìn hắn chầm chầm, cho hắn gật đầu thừa nhận. Ánh mắt lưu luyến một hồi lâu, cuối cùng phương Thịnh lại cúi đầu thấp xuống. Công chúa, ngày mai người sẽ xuất giá, người mau đi nghỉ ngơi. Không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nói không đau lòng là giả ánh mắt huynh thế cũng nhìn xuống mặt đất, nhìn thấy hắn bị liền võ từ nhỏ và có vẻ thô to, chính đôi tay này vẫn che chở nàng, phụng mồi nàng, không rời xa. ta chỉ hỏi một lần, huynh thế vẫn cố mở miệng. nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện dẫn ta đi sao? nàng buông thân phận công chúa Tề quốc, bỏ xuống trách nhiệm với con dân Tề quốc, chờ đợi một niềm hy vọng đáng thương, gần như không có tâm nghe khỏi hắn. Nguyện ý mai nàng đời đi sao hẳn ngạc nhiên ngưỡng đầu lên kiếp sợ nhìn khuyên thế Không dám tên nàng sẽ hỏi câu này Nhưng thấy mặt nàng Không có nửa phần đùa cờ phương Thịnh nắm chặt quả đắng Quỳ hai chân xuống đất Cúi đầu mà lại Giọng nói khó nén càng càng Tùy chất không thể Không phải không muốn Không phải không nguội Chẳng qua là không thể phương Thịnh Hẳn vĩnh viễn luôn sống thành thật như vậy Quân thế nhẹ nhàng cong khóe môi Ở góc độ quân thịnh không nhìn thấy Mất hạnh rốt cuộc Ước ác vô số tuyệt vọng Nhưng cũng cố đáp lại Ta biết Ta biết Nhưng ta thích ngươi Lần trở về phòng Ngồi trước cửa sổ Lặng lặng mừng mê sự sang lại trang sức đeo tay Cửa sổ vẫn mở Vân Thịnh vẫn canh dưỡng ở ngoài viện. Từ góc độ này, huynh Thế có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn. Nàng gọi, Vân Thịnh! Nam tử quay đầu lại, huynh Thế cúi mắt nhìn đồ trang sức trong tay. Ở trong mắt Vân Thịnh, nàng giống như đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong biển, hoa le bay tán loạn. Tựa như trăm cài của vương mẫu, Thẳng đứng ngoài cửa cách nàng một cơn mưa hoa. Ngày mai, nhưng không cần theo ca rời kinh. Phương Thịnh cả kinh, chân chết mắt, đầu óc trống rộng. Sau khi ta rời khỏi kinh thành, người cũng không còn là thiền bệ của ta nữa. Nói cách khác, nàng không cần hắn sao, cũng không muốn gặp nhau sao. Nắm chặt quả đấm, Phương Thịnh gần đầu, thấp giọng đáp ứng. Chương 3 Trái tim đau nhói, khiến hắn tỉnh lại. Chẳng qua sau khi tỉnh táo lại trong đôi mắt vẫn đột đau thương lại có thêm mấy phần vui mừng hẳn lập tức sờ tới bút trên thư án Vừa muốn vẽ lại phát hiện mực trên bút đã khô trông nghi cũng đã không còn mực thân ảnh trong đầu dần dần biến mất chỉ chớp lái sau hẳn lại một lần nữa quên tất cả hàng lông mày già nua khó nén vẻ mất mát hồ quốc tướng quân làm thiên hạ kính sợ lúc này lại lộ ra nét mặt giống như đứa trẻ bất lực Một tiếng thở dài Hẳn vô lực dù vào ghé thái sư Tối hôm qua Bất chi, bất giác Lại ngủ quen trên thư án phương Thịnh cười khổ Thật là càng già càng vô dụng Vừa nhìn lên Trong lúc lơ đảng Ánh mặt trời chiếu vào mắt Cô gái trước thư án vẫn đứng yên như cũ Nàng cúi thấp đầu Rồi mắt khép hờ Một bộ áo đỏ Tự nhiên khuôn mặt lúc khép hờ mắt Cụ khuyến thế trong mộng, Trong chấp mắt Phương Thịnh ngưỡng ngơ, không biết sao đi tới trước mặt người con gái, hắn đưa bàn tay già nua phản phất xuyên qua thời gian, một lần nữa chạm đến khuôn mặt xinh đẹp của nàng, đẹp đến nỗi khiến hắn không dám nhìn lâu. Quỳnh Thế, một cái tên đơn giản đã khiến hắn nhịn không được, phần mắt bắt đầu ước áp Cô gái trong trí nhớ, chiu mắt nhìn hắn. Phương Thịnh, người thích ta sao? phải ta thức nàng. Nhưng lời này hẳn vĩnh viễn không nói ra miệng nàng cũng không thể nghe thấy nữa. Thanh thời nhướng mày, chầm rãi mở mắt ra, khuôn mặt già nua cần trong gan tấc khiến nàng kinh sợ. Nàng hít một ngụm khí lạnh, phất tay, hất tay Vân Thịnh ra, dùng sức đẩy hắn, Vân Thịnh không phòng bị, bị nàng đẩy luôn về phía sau mấy bước, đập vào thứ án Trần khanh thời cũng mềm nhũn ngã ngồi trên đất Nàng kinh hải nhìn vân thịnh Chỉ thấy hộ quốc tướng quân đỡ lưng Phi phò thở dốc Sau khi kinh hải Sắc mặt khanh thời tái nhợt Nàng thả thương hộ quốc tướng quân đồ phố bên ngoài Nghe được âm thanh là trong phòng Cũng quýt tay cửa đi vào Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng Có người hét lớn Lớn mặt Được rồi Lời còn chưa nói hết đã bị vân thịnh cắt đứt An bài nàng cho tốt Không có lời dư thưa Cũng khiến mọi người hiểu thái độ của tướng quân Thanh thời ở lại phụ tướng quân Vân Thịnh chưa bao giờ chạm vào nàng Hắn chỉ thích nàng mặc áo đỏ Chỉ thích nhìn nàng ngồi yên lặng Nhưng hắn luôn luôn là người đối xử với nàng tốt nhất Bên ngoài đồn Hộ quốc tướng quân bị nàng mê hoặc Thần hồn điên đảo Thanh thời cũng không nói gì Nhưng trong lòng luôn cảm thấy vui mừng Lại là một ngày nắm đẹp, có vẻ như tâm tình vân thịnh rất tốt. Hắn ngồi dùng bữa với nàng, nhưng ngồi thiền hôm nay đơn giản hơn rất nhiều so với bình thường. Mặc dù đơn giản, nhưng là ta làm, ăn ngon không? Thanh thời ngẩn ra, hồ quốc tướng quân xuống bếp phi nàng. Mặt nàng đỏ ẩn, khẽ gật đầu. Hôm nay là sinh nhật ngươi, ta cũng không biết tặng ngươi cái gì. Không thể làm gì khác hơn là làm chút món ăn người thích Vân Thịnh nói có chút hận trương, Giống như một đứa trẻ muốn lấy lòng người khác Ăn không ngon, có thể mắng ta Khanh Thời ngây ngẩn, run rẩy. Hôm nay không phải sinh nhật nàng Những lời này đến đầu lưỡi, sau đó đút vào trong bụng Nàng nhìn thức ăn trên bàn Rất nhiều món cũng không phải món nàng thích ăn Dù chờ hiểu ra cái gì Khanh Thời nhìn về phía Vân Thịnh tại thấy hắn ôn ngoài nhìn nàng. Nhưng trong ánh mắt lại không có nàng, hắn giống như đang tìm kiếm người nào đó, mà người nọ không phải là nàng. Chương 4 Sau lễ cặp ke, con chưa cởi lễ phục rừng rà Huynh Thế ngồi ở trong viện nhìn ánh trăng lắc lưu trên cao, khỏe miệng hạ xuống chứng tỏ nàng đang không vui. Vân Thịnh an bài thì về sau mới đi tới cửa viện công chúa. Lấy nhìn thấy nàng, lại không đóng cửa viện, ngồi ở trong viện. ánh trang chiếu lên khuôn mặt nàng, trong trẻo lạnh lùng. Chương mày Vân Thịnh nhăn lại, nàng không vui sao? Tại sao? Dù hắn rất muốn nàng vui vẻ, hắn cũng không thể đi vào trong nữa. Công chúa đã trưởng thành, là đài cô nương. Bọn họ, nam nữ khác biệt tôn ti khác biệt vân thịnh cúi đầu nhìn đến tôn ảnh cùng của mặt quân thế trong lễ cặp kê hẳn chưa bao giờ thấy rõ khoảng cách giữa họ như vậy nàng là thiên chi kiêu nữ là ánh sao trên bầu trời hẳn dù nhìn lên dù nhóm trên lên muốn chạm vào cũng không thể với tới nắm chặt tay vân thịnh lùi ra sau ngăn giữ ở bên ngoài viện Trợt ngay bên trong có tiếng đồ sứ vỡ Trong lòng Vân Thịnh cả kinh Quay đầu lại nhìn Quân Thế trong viện Chỉ thấy nàng đứng dậy Ác độc nhìn hắn trầm chầm, chầm Vân Thịnh không rõ xảy ra chuyện gì Quân Thế quát lên Đi vào Vân Thịnh ngoan ngoãn đi vào Quân Thế nhìn chằm chọc vào hắn hồi lâu Khi hắn vẫn không nói một lời Đổ cuộc không nhìn được lớn tiếng nói Thế vật đâu nàng đưa bàn tay mảnh mảnh đến trước mặt hắn, giống như muốn cướp. lấy vật của ta đâu? Nghi ảnh trăng, chăm cài đầu được chế tác tinh xảo trên tóc nàng, làm vương thịnh hoa mắt. Hắn căng thẳng, lại giấu đồ trong tay áo đi. Hắn cúi đầu. Xin lỗi, ta tiền trước không có. Quynh thế giận quá. Nói vậy, mấy ngày trước rõ ràng ta. Nàng cắn môi. Núi câu nói kế tiếp vào cổ chắp, xòe bàn tay trước mặt hắn, nhưng lại có chút run rẩy khó nhận ra. nàng hạ mắt, không mắt, cẩn đỏ. thật ra thì Quỳnh Thế sao con biết Vô Thịnh đang e ngại cái gì? nàng biết, lúc nàng đi lên đài cao hành lễ, ánh mắt người đàn ông này nhìn nàng, lùi ra vẻ cô đơn. mấy năm làm bạn, nàng lại cảm thấy giữa bọn họ càng tiếp tục càng xa. hắn từ xương ti trước hành lễ với nàng, cung kính với nàng, Quỳnh Thế sợ. Có một ngày đối thoại giữa bọn họ sẽ biến thành ra lệnh cùng tư mệnh, đáng buồn cười. Nhìn cô gái đang cúi đầu, lòng Vân Thịnh mềm nhũng. Đau lòng áp chế tất cả tâm tin, hắn lấy từ trong ống tay áo ra một cây chăm cài đầu, thấp giọng nói, ta làm không tốt lắm. Huynh Thế nhìn chăm cài đầu, trong lòng bàn tay hắn có chút thất thần. Tai Vân Thịnh đợ ẩn, Mai đến, mày đi, thì mai thành như vậy. Mặc dù nhìn không đẹp lắm Nhưng cũng để phòng thân Ánh mắt hắn đảo qua Trong quanh một lát Nhìn vào cây lê bên cạnh không dám nhìn nàng Không thích Có thể mắng ta Cầm cái trao cài đầu khuynh thế vô cùng quyến trọng đặt trước ngực Nữ giận cùng bắt ớt an lúc trước Cũng bị xoay dịu Nàng nhu thuận cân đầu một cái Ơ, Nguyên cười nhìn nhìn tan ra Ta rất thích Nàng cong cong đôi mắt. Anh tràn chiếu lên khuôn mặt ngay đoạn đồng người. Nàng ngửa đầu nhìn hắn mỉm cười. Ta rất thích. Vân Thịnh lòng lẽ chuyển mắt, nhìn thấy nụ cười trên mặt khuyên thế. Những tâm tình phức tạp trong lòng đều an tĩnh. Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại lý do mình ở lại bên cạnh nàng. Không phải vì bảo vệ nụ cười sạch trong, vượt rỡ này sao? Không phải là muốn nhìn thấy nàng vui vẻ sao? Nhưng là thể giả bộ khổ não cây cham này hình như sẽ không có đất dùng vỏ mất phương thịnh kinh ngạc bởi vì người sẽ luôn che chở ta không phải sao trong lòng rung động hiểu chút nữa hắn đã vượt qua khoảng cách thân phận sờ lên mặt nàng công chúa của hắn thật là gian xảo ở vào thời điểm này đòi cam kết phương thịnh bắp đác dị cười một tiếng trình trọng gần đầu hắn vốn sẽ luôn che chở nàng sẽ luôn che chở nàng diễn tỏ người kịch liệt, không biết từ đâu truyền đến khiến hắn nhục mình, ta vẻ an bình, ánh chăng đẹp như mộng ảo vở tan, khu mạc quân thế trước mắt hắn tiêu tán, giấy cấp báo về triều đình, tự như sấm xét nổ vang bên tay hắn, hắn nhớ, đó là một năm sau khi huynh thế cả đến Pháp quốc, tin tức từ biên cảnh truyền đến, Hoa quốc nội loạn, hoàng hậu từ đại tề cáo qua, tiễn quân phản loạn, loạn tiên đánh chết người sẽ luôn che chở ta. Nụ cười của nàng giống như ánh mặt trời chiếu cho thế giới của hắn quên đảo, rực rỡ như vậy, hắn lại không thấy, cũng vĩnh viễn không nhớ gì cả. Chương năm, ngủ chưa về tỉnh, Phương Thịnh nằm trên tháp mở mắt ra, nhưng thần thức tự như còn dừng lại trong mộng, hắn run rẩy ngồi dậy, cảm giác như tất cả chỉ là ảo mộng, là chăng trong nước? Hắn cảm thấy nơi này có giống như một giấc mộng. Vân Thịnh thực sự chỉ sống ở trong mộng, chỉ tồn tại trong quá khứ. Hắn nhớ đầu mùa hè năm ấy, Hoàng đế Hoa Quốc vì quân phản loạn vẫn cho đến khí giáp chạy tới đại tề cầu cứu. Hoàng đế đáp ứng mượn binh. Hoa Quốc cam kết sau khi chấn áp phản loạn sẽ cắt 10 tòa thành cho đại tê. Khi đó cũng là lúc Vân Thịnh làm chuyện vọng động nhất đời này. Ngày trước trăm quang, hắn hành hôn hoàng đế hoa quốc, hắn gào thét hỏi tại sao ngươi trốn ra được? Công chúa đâu? Công chúa của đại đế ta đâu? Ta... Quyền thế chân quý nhất của ta đâu? Hắn giao nàng cho vua một nước, nàng vốn đáng giá người này vì nàng mà khuynh quốc Nhưng hắn lại để cho nàng bị loạn tuyên mà chết Không ngoài dữ liệu, sau khi phát tiết lưỡi giận, hắn bị mang vào thiên lao, ba ngày sau Hoàng đế tự mình đến nhìn hắn. Ngươi nguyện làm công chuộc tội. Đi, càng quốc, trấn áp phản loạn không? Hắn ngửi đầu nhìn hoàng đế. Hoàng thượng, sau khi dẹp phản loạn, có thể đem như thể công chúa về đại tê được không? Quỳnh thế, rất muốn về nhà. để phương chằm mặt, than nhẹ một tiếng. Nếu tìm được nàng, dẫn nàng trở về. Vân Thịnh không chút do dự mặc chiến giáp tiến về Hoa quốc. Trên chiến trường, Vân Thịnh tự như máy chém, làm lò là quân phản loạn Hoa quốc, rơi vào tay hắn đều không có kết quả tốt. Mỗi ngày chém giết, trong lòng hắn lệ khí sâu nặng, đêm hắn không thể say giấc, nhưng nó không ác được, đầu đớn thống khổ, không nhịn được hận ý trong lòng hắn, vì đêm thiêu đốt hắn, tự như thật cốt chi thư cạn nút tường tốc tường cốt trên người hắn. Tâm tình bắt đầu xúc động Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy Khi nhớ lại chuyện trước kia Lòng hắn vẫn không thể an ổn Phòng ngoài đặt một tiếng vang nhỏ Vân Thịnh không khóa thêm y phục Đi ra ngoài Nhìn thấy thanh thời ngồi bên thư án Ngày đang xem mấy bước hòa hắn vẽ Nhưng thấy Vân Thịnh đi ra Thanh thời cả kinh của người hành lễ Tướng quân Vân Thịnh gật đầu một cái hay nhìn nàng một lát vì sao không mặc màu đỏ thanh thời cuốn mắt phạt áo vi vẩn nàng nhẹ nhàng đáp ngón tay kẻ cuốn giấy tuyên thành trên tiêu án tướng quân những bức họa này vì sao cũng không có khuôn mặt nàng thấy được người trong tranh là nàng nhưng thần thái người trong bức họa khi có điểm khác nàng hơn nữa tất cả các bức họa đều không vẽ mặt thật giống như có một linh hồn người khác ngụ trong đó Quân Thịnh đi đến phía trước, yên lặng thu bức họa lại. Khuôn mặt, ta đã quên. Hắn nhẹ giọng trả lời, có chút thở dài. Hắn từng cho là sẽ vĩnh viễn nhớ khuôn mặt quên thế, bất kể tương lai như thế nào. Xong, tương lai có bao xa, năm tháng dài dàn dặt, chỉ còn lại trong hồi ức. Hắn dần dần quên mất giọng nói của nàng khu mặt nàng cũng từ từ mơ hồ. thời gian mài mòn so với đao kiếm còn vô tình hơn, sẽ tan hình ảnh khuynh thế trong đầu hắn đến mức không thể chấp phá được nữa. quên. thanh thời yên lặng quan sát vân thịnh. cô số vấn đề muốn hỏi. cô gái trong tranh rốt cuộc là ai? hắn lại coi nàng là ai? tại sao phải quên khuôn mặt? nhưng thanh thời nhớ thân phận của mình, nàng không có tư cách hỏi. thanh thời cười nói thướng quân hôm nay ngủ chưa đã lâu ta nấu cho ngài một bát canh uống cho đỡ mệt Phương thịnh gật đầu nhìn thanh thời bưng bát cháo trên bàn đem đưa cho hắn hắn nhận lấy bát cháo hơi ngẩn lên ánh mắt rơi trên khuôn mặt khanh thời nhìn thấy nàng nhẹ nhàng cười đôi mắt cong cong ánh mặt trời cứ đổ chiếu vào khuôn mặt rực rỡ của nàng chồng chớp mắt Phương thịnh tốt thần cháo đặt ở bên miệng mùi thơm thanh đạm bay vào mũi Vân Thịnh cười một tiếng, ngửa đầu uống, rồi sau đó phương tay, nhẹ nhẹ vũ đầu khanh thời. Chương 6 Chiều nay, Vân Thịnh mơ thấy khuynh thế lúc nhỏ. Nàng còn là một tiểu nha đầu, giống như một viên thịt. Nằm đó, nhà hắn xa suốt, bị bán vào phủ công chúa làm nô tài. Lần đầu tiên thấy khuynh thế là lúc buổi tối, tiểu công chúa đang lén chạy đến bên hồ bắt đom đóm, nàng chập nướng ngày cũng không bắt được con nào, hắn tiện tay bắt cho nàng một con, khuôn mặt cô gái nhỏ nhắn, mắt tròn to, nhìn hắn kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn phái cà tím, a a, kinh ngạc, tay ca, thơ là lợi hại, ngày hắn xưa kia cũng có chút thái giả, khi đó cũng không cảm thấy mình có chỗ nào không bằng người, hắn nói, bay để trời như thế muốn bắt quá dễ. Thịt viên công chúa đang cầm đâm đớm vị quốc nói Quynh Thế không bắt được Trải tim bền nhũ Hắn sơ sờ đầu công chúa Đã giúp vui Cầm một túi đâm đóm Quynh Thế vui vẻ cười khanh thách Sau đó Vân Thịnh nhớ lại Có lẽ là bắt đầu từ khi đó Hắn không thể chống cự lại nụ cười đó của nàng Sau được phó hầu hạ Quynh Thế tìm tới Không nói gì Hình mắng Vân Thịnh té tác Hắn còn nhỏ, dần đến đỏ bằng mặt, là Quynh Thế cắn người nọ một cái, lão đạo chạy tới ôm cánh tay hắn nói, Vì mắng ta, Quynh Thế làm sai vì mắng Quynh Thế, không cho phép bắt nạt đại ca ca. Vì vậy sau này hắn trở thành vị vệ bên người công chúa. Quynh Thế đối xử với hắn không giống người khác, hắn cũng chốc lòng hồi báo tâm ý của nàng, nhưng cho dù hắn hồi báo thế nào, cuối cùng hắn vẫn nợ nàng. Hơn nữa không cách nào đền bù được Trời sáng Khanh thời lại hầm cháo cho hắn Hắn lạnh lặng, lặng uống hết Hắn muốn dùng tất cả Cuộn bột huyết vào chỗ trống kia Mặc dù hắn chỉ lắp được một chút Chỉ cần có chút liên quan đến quân thế Dù ít đến đáng thương Đối với hắn mà nói Cũng là vô cùng chân quý Xuân đi, thu tới Hồ quốc tướng quân bệnh nặng Nằm liệt giường không dậy nổi Hoàng đế lo lắng phải ngự y trong cung đến thăm mấy lần, lần nào cũng giống nhau, khí hư thể yếu, mọi người đều nói hộ quốc tướng quân Vân Thịnh sắp đi đến điểm cuối cuộc đời rồi. Vân Thịnh lại cảm thấy không có gì không tốt, thời gian hắn ngủ mỗi ngày một nhiều, thì được mơ thấy Quynh Thế cũng nhiều lên. Cho dù phải nhớ lại những đau đớn kia, nhưng so với việc sau khi tỉnh lại trong đầu trống rỗng, thì những điều đó tất cả đều là hạnh phúc khanh Thời ngày ngày túc trượt bên giường Trong phòng mùi hoa quế lượng lờ Phân Thịnh đang say ngủ Tự nhiên lại gặp ác mộng Hẳn xoay người Miệng nỉ non nói mơ khanh Thời nghi người lại gần nghe Mơ hồ cảm giác được hẳn đang gọi tên nàng Khánh Thời Khánh Thời Tự nhiên muốn khắc hai chữ này vào cốt tuổi Ngay cả chết cũng không thể quên khanh Thời rung lên Trong lúc lơ đảng nhìn thấy Một hộp gỗ dưới gối của Vân Thịnh Hẳn chưa bao giờ ngủ cùng nàng Nên thanh thời chưa bao giờ nhìn thấy cái hộp này Trong lòng nàng căng thẳng Cuối cùng tò mò rút hộp gỗ kia ra Mặt ngoài hộp gỗ bóng loáng Giống như bị người vút phe ngàn vạn lần Mở cái khóa nhỏ Bên trong là một dãy lụa đỏ Cùng với đó là vài lọn tóc dài Được người quý trọng cuốn lại thành một tấm Lấy dây đỏ buộc lại Khanh Thời không khỏi phương tay, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc dài kia. Hình như đã qua rất nhiều năm, tóc đen đã có chút vô cứng. Nhưng Khanh Thời có thể tưởng tượng, lúc đầu, những lọn tóc này chắc chắn vô cùng xinh đẹp. Chương 7 Khu, khu phần Thịnh Tho Khang, một tiếng từ từ tỉnh. Nhưng lúc nhìn thấy hộp gỗ trong tay Khanh Thời, Thần sát hắn biến đổi Ánh mắt nghiêm túc Đưa đây Giọng nói yếu ớt và khàng khàng Nhưng bên trong mang theo sát khí Khiến Khanh Thời cả kinh Hộp cổ rơi xuống giường lọn tóc đen rơi ra ngoài phương Thịnh ngồi dậy Đặt lọn tóc về trong hộp Ánh mắt lành lẽo nhìn trầm chầm, chầm Khanh Thời Có những thứ tốt nhất Người đường động vào Nói xong hắn lại ho khang mấy tiếng cháo hầm cũng tốt Đưa thông hoạt quốc, từ bản đội tướng quân phục vụ ra ngoài cũng được. Ta có thể bỏ qua cho ngươi, nhưng đừng đụng vào ranh giới cuối cùng của ta. Khanh thời cả kinh. Ngài! Đi ra ngoài đi! Hắn biết, Khanh thời nhất định, kinh hải không thôi. Người này cái gì cũng biết, nhưng cho tới bây giờ, hắn lại không nói. Thậm chí còn không chỉ trích nàng. Tại sao? Chỉ vì hắn dùng ái nàng sao? Hoặc là nói, hắn là vì hoài niệm khắc cốt một nữ nhân khác. Sau khi khánh thời rời đi, Phương Thịnh mệt mỏi nhắm mắt. Chiến công của hắn là dùng sư cô của Hoàng Quốc đổi lấy. Thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nghĩ đến tội nghiêng sâu nặng đời này của hắn. Như người Hoàng Quốc, hắn sao có thể không hận? Nhớ tới cạnh trong mơ vừa rồi, lông mày Phương Thịnh nhăn lại. nằm ấy, suốt lạnh. Hắn tấn công vào đô thanh Hoàng quốc Lãnh binh bước vào hoàng cung Giúp hoàng đế Hoàng quốc đoạt lại đế vị Xong khi hắn nói muốn đem thi thể công chúa Quynh Thế về Lại không một người dám nói gì Họ tới hắn mới biết được Những kẻ Hoàng quốc kia Là mang cho cố Quynh Thế Chạy ở núi Hoang sau Hoàng Thành vương Thịnh chống động Cô Hồ đứng không vững Ở đâu? Người trong cung trải qua cuộc làm phản Đưa hắn đi, trên núi hoang chỉ còn lại cỏ, không có cây cối. Các ngươi ngay cả một nơi tử tế, cũng không tìm cho huynh thế. Vân Thịnh cắn răng nghiến lợi, tự như hận người Hoa quốc tận xương tủy. Xong, cung nhân đi theo phía sau hắn lại nói, Đây là nương nương tự mình chọn. Vân Thịnh chết lặng, cung nhân nói, Lúc nương nương trọng thương, phân phó chúng thân, Về sau nếu nàng chết Họa thiêu nàng đưa đến nơi này Nàng nói Gió nơi này có thể đưa nàng về nhà Gió núi gào thét Thổi mái tóc hắn Vân Thịnh nhìn lại Hướng sợi tóc tung bay chỉ về đại tệ Từ phủ ngũ tạng giống như xoắn lại Khiến hắn đau đến không muốn sống Hắn thẹp cuối người xuống Che tim Cổ hỏng có mùi máu tươi trào ra Nàng muốn về nhà nàng vẫn luôn muốn về nhà. Hắn từng thề sẽ che chở nàng, nhưng không làm được. Không được gặp nàng lần cuối, ngay cả hai cố của nàng cũng không cách nào mang về được. Hắn quả thật là kẻ vô dụng. Phương Thịnh, nếu như ta muốn đi, ngươi nguyện dẫn ta đi không? Trong lúc bạn hốt, câu hỏi của nàng lại xuất hiện trong đầu hắn một lần nữa, khiến hắn đau đớn. Nếu có một lần nữa, Hắn dù dùng hết tất cả, cũng sẽ mang nàng đi. Xong, hối hận cũng vô dụng, thiết nối cũng không có cách nào đền bù lại. Thành thời không hầm cháo cho Vân Thịnh nữa, Vân Thịnh cũng không hỏi. Chẳng qua là tiết lộ một chút tin tức cho Hoàng đế biết, đây là quốc gia của quynh thế, là nhà của quynh thế. Dù làm cái gì, cũng không thể để cho quốc gia này gánh chịu hậu quả. Nhưng mặc dù không uống cháo nữa Thân thể phân thành cũng càng ngày càng yếu Thời gian hắn ngủ càng ngày càng dài Nằm mơ cũng càng ngày càng kỳ quái Có đôi khi là trong trí nhớ Có đôi khi là ngoài trí nhớ Thực tế cùng cảnh trong mơ Hắn cũng không phân biệt rõ ràng được nữa Chương cuối Thủ lĩnh quân tổng đại Hoa Quốc mắng chửi tội lỗi của hoàng đế Hoa Quốc theo đó mà mắng chửi cái đại tề, bọn họ chói khuyên thế trên giá chữ thập để mọi người nhìn nàng trần phật. bọn họ muốn nói cho dân chúng cao quý như công chúa Tề quốc, hoàng hậu Hoa quốc cũng có thể bị bọn chúng dậm dưới chân. đôi mắt khuyên thế thất thần nhìn về phương xa, giống như con rối không có linh hồn. ánh mắt nàng nhìn chăm trầm về một hướng, giống như xuyên qua đám người nông cốt. Khiên qua tường thành cao dày, bay tới kinh thành đại tề cách đó ngang dần. Nơi đó có cái hẻm nhỏ nàng quen thuộc, có phụ công chúa, có vân thịnh đứng ở ngoài vị, còn có cả vườn hoa lê. Có một nam tử, sử dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nàng, nàng đi qua thiên sơn vàng thủy, chỉ vì muốn được dừng lại ở bên cạnh hắn. Bọn họ rút roi ra đánh nàng, đối với bọn họ mà nói, bọn họ đang đánh đại tè. Đang đánh thể diện ngoài thức của Hoàng Quốc Nhưng Vân Thịnh biết Quỳnh Thế thích nhất Được bắt đâm đấm trong đêm hè Đột vật nàng quý trọng nhất Là cái chăm rách hắn làm Câu thường nói nhất là Vân Thịnh Nàng chẳng qua chỉ là một cô gái như vậy Chủy đại Nhưng chúng cao giọng hoang hô Người trên giá chỉ nhìn phương hướng Không rõ phía xa xa Cho đến lúc nàng không còn ngẩng đầu lên được Cũng không nói được ra tiếng Nhẹ nhàng nhắm mắt đang thở dài một tiếng cuối cùng Vân Thịnh Hắn nói Hắn sẽ luôn che chở nàng Nhưng đến cuối cùng Nàng không đợi được Vì đánh chết Tịnh khỏi cơn ác mộng Đầu Vân Thịnh đầy mồ hôi lạnh Hắn ôm trái tim đang không ngừng co rút Đầu đến run đẩy cắn người, Ở trên chiến trường bị thương nặng Cũng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối Nhưng đôi mắt Phận đụng của phân thịnh lúc này lại mơ hồn Huynh thế Huynh thế nàng thực sự khiến cho hắn Dốc hết cả đời, cả kiếp Nằm trên giường một ngày Ngày thứ hai Tinh thần của hắn lại cực tốt Hắn nói muốn đến kỳ thiên đài Không ai dám cản hắn tam chiều nguyên lão Hậu quốc đại tướng quân, hắn bên kỳ thiên đài, tưởng như rảnh rỗi tản bộ bên đình. Đây là nơi lúc trước hắn coi như địa phương thần thánh, không thể xâm phạm. Hắn đứng giữa kỳ thiên đài, nhìn lên trời cao, trong lễ tế huynh thế cũng đứng ở chỗ này, bầu trời này không phải là bầu trời ngày ấy. Tâm trạng trong lòng nàng lúc ấy có phải cũng có mấy phần giống hắn bây giờ hay không? Đâu cùng bất đắc chỉ yêu mà núi tiết. Hắn không người, chậm rãi nhìn kỳ thiên đài một lượt, rồi sau đó cúi đầu quỳ xuống, dập đầu ba cái. Trước cho xả tắt trường tồn, mong cho quốc gia trường an. Giọng nói của hắn suy yếu khàng khàng, chân áp xuống mặt đất, không lâu cũng không đứng lên. Gió nhẹ thổi qua kỳ thiên đài, thân thể phân thịnh, rung rẩy từ từ đứng lên. Hắn ngắm nhìn bốn phía, một mảnh trống không phương thịnh cười cười cảm thấy hôm nay mình quả thật là già nên hồ đồ rồi làm như vậy thì có ích lợi gì đây giống như có thể gọi hồn huynh thế trở về hắn lắc đầu thì xuống khỏi kỳ thiên đài trên đường đi hắn đi qua vị trí mà năm đó hắn đã đứng hắn dừng bước làn gió ấm áp thổi qua sau lưng hắn lơ đạm quay đầu có lẽ do ánh mặt trời hắn nhìn thấy hoa lê tung bay đầy trời công chúa huynh thế Mặc bộ quần áo màu đỏ đứng giữa kỳ thiên đài Trong mắt mang ba phần khiêu khích, ba phần thê lương Còn vẫn nhiều là tình ý nhìn hắn Thời gian vạn phức quay trở về mấy chục năm trước Nơi này, vẫn lệ tế, trời năm đó, quân vương cùng trăm quan đều ở đây xem lễ Con người hắn hơi co lại Hắn mặc áo giáp đặc trưng của phụ công chúa Hắn chậm rãi tiếng lên, phương tài quên đi tất cả Nguyên thế, theo dẫn nàng đi Chúng ta về nhà Ánh mắt lạnh lùng của công chúa trong chấp mắt khẽ mềm nhũn, Nàng nên khóe miệng, cong cong đôi mắt Đường Hổ quốc tướng quân Vân Thịnh qua đời Thanh thời lấy hợp cổ ở dưới gối Vân Thịnh Cẩn thận quan sát Mới nhìn thấy bên hợp cổ có khắc tên của một người Nàng nỉ non đọc thành tiếng Sau đó chợt nhận ra Nàng lặng lặng cài nút hộp cổ xoay người ra cửa Đem cái này ném vào bùn lửa khổng đô trong đình viện Đồ trong đó là đốt cho vân thịnh Sau khi công chúa Đại tệ huynh thế qua đời ở Hoàng Quốc Có một nam nhân cũng không sống nữa Hắn dùng cả đời mình để tưởng nhớ về nàng Câu chuyện